Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khẩu lạnh lùng ư Có một điều duy nhất hắn có thể xác định chính là Sau khi trở về Đài Bắc Quy lập sống của hắn sẽ vô cùng phấn khích Sau khi đến Đài Bắc Một gã to béo chừng 40 tuổi Tươi cười vác đồ Trong mắt của cô đăng lẽ phải là một người phụ nữ xinh đẹp Lại phải có trí tuệ Mà theo bà bảo nói Đây chính là thư ký của kỳ Mạch Khải Thật nhìn thật là không tốt nha Cùng các lão bàn có nhiều mỹ nhân chân dài bên cạnh, thật là không giống nhau một chút nào cả. kệ phụ nhân, người khỏe, tiểu đệ họ chú, gọi tôi là chú thư ký được rồi. Chú thư ký thấy cô liền xóm lên tiếp đón, còn mang hành lý của bọn họ đẩy đi. Được đẩy động ngộ như vậy, thật sự làm cho lương nhược dù đang phải phát hoảng. Cô nghĩ đến chú thư ký cùng với chồng trước, bà bà thì luôn thích đối đầu với Hạ Lâm. Đáng nhẽ, hắn phải ra đón Hạ Lâm trước mới đúng trước. Kỷ nhân ư? Các loại xưng hô như thế này thật lâu rồi cô mới lại nghe thấy nha." Lương Nhược Du vội vàng lắc đầu cất tiếng phủ nhận. "Tôi không phải là Kỷ phu nhân, tôi họ Lương." Trù thư ký không cho rằng xưng hô của mình như vậy có gì không đúng cả. Đã từng là Kỷ phu nhân thì bây giờ vẫn là Kỷ phu nhân, không có gì là khác chủ của lão bản ngày nào cũng nhắc đến con dâu trước, cho nên hắn đối với Nhược Du cũng không mấy xa lạ, rất rõ ràng Mẫu thần của Lão Bản ngày nào cũng mong con dâu trước có thể quay lại với Lão Bản. Lão Bản, ông chủ không cho ai biết. Lương nhận dù về mặt xấu hổ, mà phản ứng của Hạ Lâm cũng rất là trực tiếp. Cô phải tự mình lái xe, tự mang hành lý lên xe, rồi sau đó thở phì trừng mắt xem thường. Cô ta là bạn gái đương nhiệm của mi Khăn. Chức vụ kỳ phu nhân phải nên là do cô ta đảm nhận mới đúng. Mà chú thứ kỳ kia, kia lại không để cho cô ta có một chút mặt mũi nào. Bạn trai cũng không giúp cô ta lên tiếng Thật là khiến cho người ta tức giận mà Lương nhược Du nhìn thấy ánh mắt vẫn nụ của Hạ Lâm trừng mắt nhìn tên đầu sò kỳ mại khải Nàm nhân này là có chuyện gì vậy chứ Nhìn thấy bạn gái của mình bị vắng vẻ Mà lại ngay một câu cũng không nói sao Cô thở sâu Giữa chặt cánh tay của chô thư ký nói Chô thư ký à Không cần phải gọi tôi là kỳ phụ nhân Không thuận tiện Tôi Hạ Lương Nếu như cậu không ngại tự cứ kêu tôi là nhược Du đi Chú tư ký nhốn nhún vai Tôi thấy xương hồ như thế này cũng ok Chẳng phải cô vẫn kêu mẫu thân của kỳ lật sư là mẹ sao Sẽ không phải bị ly hôn Liên biến thành bá mẫu đó chứ Đang chuẩn bị lên xe Bà bà bên cạnh Liên cười to cất lời phụ họa Đúng vậy nhá Nếu con dâu tôi thật sự gọi tôi là bá mẫu Tôi có thể thương tâm mà khóc lên mắt đó Lương Nhật Du há hốc mồm Nhìn chú thư ký tiến lên giúp sở sang lại hành lý Bộ dạng kia thật là hợp tình hợp lý Trời ạ, thật không chỉ có mỗi luật sư biết cãi nhau, ngay cả đến thư ký bên cạnh cũng là lợi hại như vậy. Năm đó cô thật sự là không nên đi khoa thực vật mà. Tiểu Vũ sôi nổi chạy đến bên mẹ hương phấn mà cắt tiếng nói. Mẹ à, con muốn ngồi cùng với mẹ. Lương nhược Du nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ ôn nhu trả lời. Đây rồi, mẹ cùng Tiểu Vũ cùng nhau ngồi nha. Tiểu Vũ sau khi nghe được liền vui vẻ chạy xung quanh. Mẹ của con đã quay về Đại Bắc, con thật là vui nha. Nhìn thấy con của mình vui vẻ, trong lòng cũng muốn nhảy lên sung sướng. Thật sự không thể tưởng tượng, khi nó đánh người ta, tâm hồn nhỏ bé đó có bao nhiêu đau đớn đây. Phát hiện trong hốc mắt của lưng nhược du ngập tràn nước mắt, kia mại khải chế nhạo cất lời nói. Sau năm nay, cô cái gì cũng thay đổi, chỉ có một việc không đổi chính là thực yêu khóc. Cô ngừng đầu lướt mắt qua nhìn hắn một cái, đứa nhỏ vẫn giữ trong người cô. Cô không trong hoc mat cua luong nhuoc du cùng hắn cắt cầu, yeu khoc co ngung đau liec mat qua phải vội vàng đem nước mắt lau đi như thế nào chứ anh lại có ý kiến sao kỳ mẹ khải ôm lấy cười đại bác tuy không sang sẻ như hoa liên nhưng hắn cảm thấy bây giờ thật là tự tại tâm tình hiện tại thật sự là rất tốt hòa rao cùng với vợ trước đấu khẩu cũng rất là thú vị ngày hôm qua nghe lấy lời nói thành khẩn của cô biết năm đó cô rời đi cũng không phải hoàn toàn không cần hắn tâm tình đã được khai thông cho nên bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái thậm chí còn muốn dọn xét suy nghĩ chân chính của cô Cảm giác của cô đối với hắn, ý nghĩa của cô về hắn, còn để ý đến hắn hay không? Không dám. Tốt nhất là không dám đi. Lương Nhật Du quay đầu, không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu Vũ à, chúng ta lên xe. Cô nắm lấy tay con trai, ngừng đầu. Tình trạng trước mắt khiến cho cô thật là sừng sốt. Lái xe của chú tư ký, chật hành lý đầy xe rồi. Cô nên ngồi ở đâu mới tốt đây? Lúc này, Hạ Lâm ngồi lên chiếc xe BMV. Chú thư ký cũng đem chìa khóa giao cho lão bản. Kia đặt giờ xe của anh. Kia là được rồi. nếu xe của hắn hắn bêm màu màu đen. Cô chỉ cần bảo lái xe mang ít đồ xăng đó là được rồi. Tiệu vũ à, chúng ta lên xe đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện